các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nói ra cái chuyện này em cũng ngại lắm nhưng mà bác có tiền đấy không cho em vay dăm chậm chiều em lấy tiền ở bên nhà cụ hoàng em giả bác chơi chơi chơi em em có việc gấp lắm bác xem bác giúp em với lão quyền vừa nghe xong thì ngẩn người trước giờ chưa bao giờ lão hói hỏi mượn tiền mình thế mà hôm nay mới sáng sớm Đã mò sang Chắc chắn là phải có sự gấp lắm Ấy nhưng mà ngặt nỗi Số tiền ấy bây giờ đâu có phải là nhỏ Phải hỏi cho kỹ càng Thế bác hỏi này Thế tôi hỏi thật bác chứ Có việc gì Bác cứ nói thẳng Tôi mà giúp được là tôi giúp Thu thật với bác Chuyện tiền nong trong nhà Là bà ấy quản Tôi muốn giúp bác thì phải hỏi ý kiến bà ấy chứ tôi cũng trả tự quyết được đến đây thì lão hói cúi đầu thở dài ngao ngán rồi nói bằng giọng miếu máu như sắp khóc ai trả giấu gì bác con mẹ đi nhà dâm nó lại đi vay nặng lãi đánh bạc dở nợ đến hơn trăm đồng rồi hôm qua người ta đến đòi siết đồ Em cô mãi em mới năn để người ta cho khất đến ngày hôm nay. Sáng nay em vết cả nhà, cả cửa. Bán cả cặp lợn giống. Được có dăm chục bạc. Hôm nọ nhận vẽ cho nhà cậu Hoàng. Chiều nay em mới giao. Chắc phải đến chiều tối mới có. Nhưng mà bọn đòi nợ thuê nó chỉ cho đến trưa nay thôi. Không giả đủ thì... Thì có bà nó bắt mẹ vợ em đi... Bác giúp em với chứ trực cực chẳng đai em mới làm phiền bác Chứ em biết bầu vào đâu Chứ không có vợ em thì em chết Lão quyền nghe xong bạn nói cũng giật cả mình Thôi chết Thế cô làm gì mà lợi nợ nần đến cả trăm đồng bác Thế, thế sao bác không cạn cô ấy Khổ nói Em có biết cái gì đâu mỗi ngày nào cũng cắp thông ra chợ bảo rồi đi bán rau chiều chiều lại về Đều như bắt chanh em thì em cũng tỉnh cho nên em cũng chẳng để ý ở nhà chị lo thì vẽ kiếm tiền mấy lần trước em cũng đi trả nợ cho bố rồi nhưng mà chỉ trên dưới mười đồng thôi bố cũng thể sống thể chết là bỏ cờ bỏ bạc. Ai ngờ ngày hôm nay. Ôi trời ơi, bỏ ra đến cả trăm đồng. Vợ ơi là vợ con ơi là con sao cái thân nó khổ thế này. <cười> Lão hói vừa nói vừa uất mèn mà mếu máo. Lão quyền nghe cũng mủi lòng. À, thì bác cứ bình tĩnh để em bảo nhà em xem. Ờ mình ơi. Mình để tôi bảo giúp nào. Bà Dương nghe chồng gọi thì từ dưới bếp đi lên, tay đang cầm cái gì ấy. Vừa đến nơi, Lão Quyền định lên tiếng hỏi, bà đã cất tiếng trước. Thế bác hỏi này, đây là dăm chục bạc, bác cầm nấy, về no cho chuyện cho cô. Ấy. Miễn chiều lay, bác gửi lại cho vợ chồng em là được. Nói đoạn, bà cười hiền, nhìn chồng. Lão Quyền cũng gật đầu. Lấy làm đẹp mặt về người vợ của mình Biết đối nhân xử thế Về phía lão hói nhận tiền Từ tay của bà Dương Lão mừng như phát khóc Vội vàng xúc động méo máu Ôi trời ơi chị Dương ơi Không ngờ chị lại Rộng lượng như thế này Tôi cảm ơn chị Cảm ơn bác quyền Em hứa là chịu, Em mang tiền sang em giả không thiếu một trinh Thôi thôi thôi Thế em về phải cảm ơn vợ chồng bác nhau. Bà Dương lại nói, thế chỗ hàng xóm nắng giềng với nhau, bác không cần phải khách khí như thế. Thế vâng, bác nại nhà. Lão hỏi cúi đầu cảm ơn rồi cấp đích đi thẳng. Lão Quyển quay sang nhìn vợ, mỉm cười. Không ngờ là đời lão lại có phúc có được người vợ hiền đảm đang, lại giỏi cả việc đối nhân xử thế như thế. Đời này của lão sống coi như cũng chẳng uổng đang vui mừng thì ở ngoài cửa có tiếng gọi bố ơi mẹ ơi con về rồi mở cửa cho con nghe tiếng thì hai ông bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.